Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chuyện gì Nhưng từ cách anh ta để lại giấy nốt Cho cô còn có quần áo Có thể thấy người này làm việc rất cẩn thận Cô lại liên tưởng đến những việc xảy ra trong đoàn phim hôm đó Giàn nhân nhân có một dư đoán không dám tưởng tượng Không phải là do tên Không phải là do thầm tiên sinh giúp đỡ chớ Cũng đúng Trong những người mà giàn nhân nhân từng tiếp xúc Thì khen lắm tiền nhất Chính là gián đốc trần Nhưng vợ gián đốc trần tìm đến cửa rồi Hơn nữa tới hôm đó, ông cũng trốn mất. Ông ta không có lý do gì để giúp cô, không hại cô, đã làm may phước rồi. Cô nhớ đến danh thiếp của ngài giám đốc thẩm kia, hình như là tổng giám đốc của một công ty gì đó. Vì vậy bây giờ người có khả năng giúp cô nhất chính là thẩm tê thừa rồi. Nghĩ đến đây, dàn nhân nhân nói với người mặc tay trang. Vậy phiền anh đợi tôi một chút, tôi nói với bạn tôi một tiếng, kẻo cô lo lắng. Người mặc tay trang không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ đứng gọn sang một bên như thần giữa cửa Già nhân nhân gấp gáp về phòng Đóng cửa lại Trần Bội đã đi ra ngoài có việc rồi Cô nhanh chóng qua điện thoại thông báo cho Trần Bội Trong máy chốc Đầu dây bên kia đã bắt máy Nhân nhân, cậu tìm tôi có việc gì vậy? Ừm, um, tôi có việc muốn hỏi cậu một chút Cậu có biết ai tên là Thầm đây Thừa không? Cô cảm thấy vẫn nên nói một tiếng cho Trần Bội Nhân điện hỏi hàn một chút Trần Bội lúc đầu tưởng mình nghe nhầm Cậu nói ai cơ? Thẩm Tây Thừa, có vẻ là trợ lý của anh ta đến tìm tớ, nói Thẩm Tây Thừa muốn gặp tớ. Trần Bội ở đầu dây bên kia, vừa bám tay và thứ gần nhất có thể bám, về mặt đầy kinh ngạc. Nhân Nhân, cậu chắc chắn cậu không nghe nhầm chứ? Thẩm Tây Thừa muốn gặp Nhân Nhân, chuyện này sao có thể xảy ra được? Giàn Nhân Nhân nghe được những từ này từ Trần Bội, cô cũng đoán được người đàn ông họ Thẩm kia không phải là người bình thường. Bằng không sao thái độ của Trần Bội lại trở nên như vậy? Tớ không nghe nhầm. Anh ta muốn gặp tớ, tớ cũng đã trả lời anh ta rồi Bởi vì thật sự tớ hoài nghi Chuyện lần này chúng ta được ở lại đoàn phim Có thể có liên quan đến anh ta Bất luận như thế nào, tớ cũng sẽ qua gặp anh ta Để xem thật sự anh ta muốn làm gì Trần bội khó khăn lắm Mới liên lạc được tinh thần Đổi theo nhân nhân Cậu quen với thẩm thiên sinh sao Giàn nhân nhân, chợt nhớ đến đề hôm đó Trở lại bội bội Có lẽ là quen Cậu với anh ta làm sao mà quen biết vậy Sao lâu nay không thấy cậu nhắc đến với mình Trần bội không thể ngờ rằng Già nhân nhân lại có thể quen biết thầm Tây Thừa Hai người bọn họ hoàn toàn Là người của hai thế giới Căn bản không thể nào gặp nhau được Cái này Đợi lúc về tôi sẽ nói rõ với cậu Bội bội, cậu cho tớ biết Vị thầm tiên sinh này rốt cuộc Có địa vị như thế nào vậy Không phải cũng như gián đúc Trần đấy chứ Mặc dù chơi giác của cô cho thấy Thầm tiên sinh này không xấu xa như gián đúc Trần Nhưng vì sự an toàn của bản thân Cô nên hỏi rõ một chút Trần bội hít một hơi thật sâu yên tâm đi, có rất nhiều nữ minh tinh muốn leo lên giường của anh ta. Cậu biết nữ minh tinh trước tối làm việc cho chớ, người đó đã dùng bao nhiêu mầu kế, chỉ mong có được quan hệ với anh ta đấy. Nghe nói vị thẩm tiên sinh này rất thanh tâm quả rồi. Già nhân nhân biết trước đây trần bội làm trợ lý cho ai, đến cả cô ấy cũng muốn có được mối quan hệ với vị thẩm tiên sinh kia. Vậy thì anh ta chắc sẽ không có thú gì đối với cô đâu nhỉ? Sau khi tôi đến nơi sẽ gửi địa vị cho cậu, cậu đợi thêm một đẹo rồi nhớ tìm tớ. Già nhân nhân vừa nghĩ vừa nói. Sau một tiếng đồng hồ, cậu gọi cho tớ Mà thấy thái độ nói chuyện của tớ bất thường Hoặc tớ không mắt máy, thì phải báo cảnh sát nghe nhé Nghe giàn nhân nhân nói như vậy Chân bồi có chút buồn cười Người kia là thẩm tê thửa đó Người ta muốn giảm đến nhân nào Mà không có chớ Hiện tại chưa nói đến có phải để ý đến giàn nhân nhân hay không Cho dù có vừa mắt giàn nhân nhân Thì con người anh ta cũng không từ đoạn Như gián núp trần Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng ngoài miệng cô vẫn đồng ý Giàn nhân nhân mà một cái áo thun rộng với cùng chiếc quần short jean chân cũng chỉ đi đôi giày thể thao bình thường cho dù cô ăn mặc khá đơn giản nhưng với độ tuổi thanh xuân vô địch của cô bây giờ còn thêm gương mặt xinh đẹp khiến người khác phải kinh ngạc người đàn ông mặc ông phục kia dù đã đi theo thầm tê thở khá lâu từng gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, vậy mà cũng phải nghiêng đầu nhìn cô mấy lần cô búi cao tóc dài lên một cách tùy ý đeo chiếc ba lô vải lên lưng rồi nói với người đàn ông mặc ông phục kia chúng ta đi thôi người đàn ông mặc áo phục kia Không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Cô thật sự vẫn còn chưa hiểu rõ ba chữ thầm tây thừa là như thế nào sao? Không thì sao lại có thái độ thờ ơ như vậy? Thậm chí còn ăn mặc một cách tùy tiện nữa. Gương mặt cô hoàn toàn không tranh điểm. Cũng có thể do vừa tài trang xong nên không muốn trang điểm lại sẽ làm tổn hại đến làn da. Cô đi theo người đàn ông kia đến một nhà sang trọng trong thành phố. Rẽ trái rẽ phải một hồi. Cuối cùng cũng đến trước một căn phòng. Giàn nhân nhanh chóng gửi định vị cho Trần Bội bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Người đàn ông mặc áo phục kia không cùng theo vào mà mở cửa giúp cô sau nó rời đi. Đây đã là lần thứ hai, già nhân nhân gặp thầm tây thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc